Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho tới bây giờ hắn rất cuộc mới phát hiện nữ nhân này căn bản là ngu ngốc chính gốc Đầu óc của cô quả thật là không thực tế ngay cả mấy bộ phim nhảm chán cũng nói theo Nói vậy, động tác hôm qua cầu dẫn hắn cũng là mượn từ phim điện ảnh Thật sự là một nhà đầu ngốc quý kỳ Nàng đột nhiên gọi tên hắn Hử, hắn tiếp tục giúp cô bôi thuốc Cái kia Cô liềm điểm cái lưỡi Chẳng lẽ anh không muốn nói gì với em sao? Nói cái gì? Hắn ngồi sổm trước mặt cô, ngửa đầu nhìn cô. À, tỉ như... Khuôn mặt của cô lại ửng đỏ. Không phải trong phim đều có, sau khi nam nữ nhân vật chính có quan hệ, nam nhân vật chính đều nói một câu rất quan trọng. Hả? Hắn giả vờ nhíu mày, hiểu được ngụ ý trong lời nói của cô, chỉ là hắn vẫn giả bộ. Lời nói trọng yếu gì? Chính là cái kia... Cô hò nhẹ vài tiếng Chính là cái kia thôi Thấy vẻ mặt hắn mờ mịt Hạ Duyệt Vũ có chút xấu hổ cắn cắn răng Anh... Anh có yêu em hay không? Có liên quan đến vấn đề này thì... Hắn cố lộng huyền hư Quên đi, coi như em chưa từng hỏi Cô đột nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn lên Hơn nữa em nhớ rõ Hôm nay anh phải đi cầu hôn Kim Mạt Lị Cô nhảy xuống giường Xoay người bỏ chạy Thật sự là mất mặt cộng thêm buồn bực Cô rốt cuộc đang làm gì cừ nhiên không biết xấu hổ lại hỏi người ta vấn đề này À Vừa mới chạy đến cửa Thì cảm thấy một lực mạnh từ phía sau giây tiếp theo cả người cô bị kéo vào một bờ ngược rộng lớn ngay khi cô còn đang giật mình Đôi môi nhỏ nhắn của cô đã bị hắn nuốt hết À Không công bằng Hắn còn chưa trả lời đã hôn cô Còn hôn bá đạo điên cuồng như vậy Cô cảm giác chính mình sắp hòa tan vào hắn rồi Cả người giống như bay lên mây bạn vật trước mắt đều hóa thành hư không. Hà Duyệt Vũ đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không biết qua bao lâu cuồng dã xâm nhập mới ngừng lại. Cô mở mịt mở mắt to, xuất hiện trước mắt chính là vẻ mặt trêu chọc của hắn. Đáp án này không phải là em đã hiểu rồi sao? Thanh âm ôn nhu làm cho lòng cô sai sai. Cái, cái gì, cái gì đáp án? Cô hoàn toàn bị làm cho hồ đồ, hắn nhịn không được xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chính là em vừa nói như trong phim điện ảnh Nhưng là... Cô đáy lòng run lên nháy mắt bị hạnh phúc che lấp cao hứng đứng lên Nhưng lại cô nén trụ Anh không phải nói muốn cầu hôn Kim Mạt Lị sao? Nhà đầu ngốc Anh hy vọng em nhớ kỹ Trong thế giới tình cảm của anh Kim Mạt Lị chẳng khác nào người xa lạ Mặt khác... Hắn bắt đạo ôm lấy cầm của cô Từ nay về sau Em hãy nhớ kỹ thân phận của em Em là Hà Duyệt Vũ Chính là nữ nhân của đoàn úy kỳ Nghe rõ rồi chứ Tuyên bố xong Hắn lại khí phách hôn trụ cô Nhưng lúc này đây Sẽ không quang chính là hôn mà thôi Hà Duyệt Vũ bắt trước tivi Trung nữ cường nhân Giả dạng chính mình Một thân phấn màu làm sáo trang Bùi mái tóc dài mềm mại lên bằng một cây trăm Cộng thêm một đôi bông tai màu hồng đơn giản mà tinh xào Không hề tí vết nào Dùng nhàn phối hợp thượng thản Nhiên trang dung Trang nõn cổ thượng là một cái rất nhỏ, nước gợn vằn vòng cổ, nha nhỏ cá heo trụy sức bắt tại mặt trên, loè ra thủy tinh đặc hữu sáng bóng. Cô ngồi ở bàn làm việc, hai tay đánh bàn phím máy tính, nhiều thói quen thường xuyên nói chuyện trên mạng, tốc độ của Kayin của cô tương đối mau. Tuy rằng chỗ của cô là đối diện với Kim Mạt Lệ, nhưng lại thường xuyên cảm nhận được ánh mắt độc ác của nàng, nhưng là không sao cả, bởi vì cô tin tưởng trong lòng đoàn quý kỳ Kim Mạt Lệ chỉ là một cấp dưới mà thôi. Cô không cần phải đi ăn dầm chua với cái loại nhàm chán này. Huống hồ mục tiêu hiện tại là tạo ra một thành tích cho cẩm phong ngân hàng cùng lúc là muốn chứng minh thực lực của chính mình. Về phương diện khác, cô cũng muốn cho đoàn ủy kỳ biết nữ nhân của Hán Tuyệt không phải là một thiên kim tiểu thư, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nhập chữ cuối cùng, cô kiểm tra lại hợp đồng lần cuối cùng. Hợp đồng này là khá quan trọng, nhất định không thể xảy ra sai lầm. Kiểm tra xong, cô ấn phím in. Máy in truyền đến những thanh âm đình tai nhức óc, từng tờ giấy được đưa ra. Cô có cảm giác thành tựu dựa vào ghế, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy cuộc sống phong phú như thế này, so với chuyện chỉ đi ăn uống mua sắm thì vui vẻ hơn. Tốc độ của máy in rất nhanh, lập tức in xong tư liệu, cô một bên nhỏ giọng hừ ca, một bên đem tư liệu bỏ vào tập hồ sơ màu lam. Lúc này cửa ban công của tổng tài đột nhiên mở ra, đoàn ủy kỳ đi ra, khuôn mặt Tuần Mỹ nở nụ cười đi đến trước bàn của cô nói, "12 giờ rồi, đi ăn cơm chưa đi?" "Vâng." Hà Diệt Vũ 3 chân 4 càng thu thập một chút, lấy túi sắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net